Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi chỉ còn đủ tiền mua có mỗi bó rau muống thôi Khái không biết tính sao Gã cần gặp riêng cô em gái trước khi Hương về Lúc nãy nằm suy nghĩ Gã nhìn trước trông sau Thấy chỉ có mỗi cô em là tạm tin được Gã sẽ nhờ nó lên bồ ngủ Tháo trần nhà Xem mấy hộp vàng có còn ở đó Hay bị Hương lấy mất rồi Nghe chị người làm bảo Hương cũng hết tiền Phải vay của Xuyến Lòng Khái trợt lóe lên một chút hy vọng. Như vậy chứng tỏ Hương chưa tịch thu đống vàng của Khái. Tuy nhiên, Khái vẫn muốn cho chắc ăn bởi cái kìm và cái búa không cánh mà bay. Gã làm bộ cằn nhằn Hương. Tiêu cái gì mà hết tiền không biết nữa, đưa bao nhiêu cũng hết, lại khuân về cho bố mẹ chứ gì. Rồi gã đổi ý bảo chị người làm. Thôi được rồi, chị xuống nấu cơm đi. Đẩy tôi vào nhà rồi, rồi xuống nấu cơm đi. Lát nữa ra chợ Tân Bình cũng được. Khái vào buồng, khép cửa lại. Sát bức phách, phía cuối giường có cái tủ đứng bằng gỗ gụ. Trong đó Khái vẫn để giấy tờ và một bó tiền mặt. Đây là tiền chung mà cả Hương và Khái đều biết bởi cả hai đều có chìa khóa. Số tiền này vốn không nhiều, chỉ để tiêu vặt mà thôi. Khái lan xe tới gần, dưới người mở cánh tủ để lấy tiền cho chị người làm đi xe. Nhưng gã giật mình sửng sốt bởi bó tiền cũng không còn ở vị trí cũ. Gã lật từng mớ giấy tờ và mấy sắp vải còn nguyên mùi thuốc dáng, không có gì. Gã nghiến ra nghĩ đến Hương và căm giận vì Hương bây giờ dám ngang nhiên lộng hành, lấy hết tiền mà không hề nói với gã một lời. Hương lấy tiền cho ai mà phải vay thêm của xuyến. Gã đóng sập cánh tàu lặng rồi lầm lỗi quay ra sân, tìm chút không khí khoảng khoát vì dường như sắp ngạt thẳng. Dưới bếp, chị Kiều nghe tiếng động lớn quá, vội vàng chạy lên vì tưởng là khái bị té. Nhưng khi biết đó chỉ là tiếng cánh tủ gỗ mà Khái khép mạnh một cách giận dữ, chị yên lặng quay số tiếp tục vạch sau múa và mỉm cười một mình. Khái lăn xe ra sân, ngồi buồn dưới cây trứng cá, mặt gã đanh lại, ánh mắt rực lửa, bàn tay nắm chặt và nghiến răng trừng động. Mẹ đời chó ma thật! Đang bực mình thì trụ phóng xe qua, tắt vào trước sân nhà Khái và nhòa miệng cười. Nhà trụ nằm phía trong Cho nên muốn ra lộ chính Bắt buộc phải chạy ngang nhà Khái Trụ tắt máy Ngồi trên yên thòng một chân xuống đất và hỏi Khỏe không? Có đỡ chút nào không? Khái giữ thái độ lạnh nhạt Bởi nhìn mặt trụ lúc này thấy dễ ghét lắm Dường như từ ngày Khái gặp nạn Trụ có vẻ vinh váo một cách đầy thách thức Khái nói Đỡ mẹ gì mà đỡ Trụ dựng xe vào Và hẳn trong sân, thân tình bảo Khái. Này, ngã năm Bình Hòa nó có ông thầy giỏi lắm, chuyên về châm cứu với bó bột. Nghe đồn là người đã chết rồi, ông ấy cần châm cho sống lại đấy. Ông có muốn thì tôi đưa bà xã ông lại gặp, rồi mời ông thầy lại đây châm cứu cho ông. Dĩ nhiên là Khái muốn lắm chứ, có bắt Khái phải ăn run ăn dế để chữa nửa thân mình khỏi liệt, Khái cũng sẵn làm. Nhưng Khái thấy đề nghị của trụ rõ ràng hàm chứa một âm mưu xảo trá. Trụ chỉ lấy cớ để trở hương đi một cách công khai mà thôi. Nghĩ thế, Khái trả lời. Làm gì có thầy nào châm cứu cho người chết sống lại? Trụ nhún vai đáp. Tôi cũng chả biết. Nghe người ta bảo thế thì tôi mách cho ông thôi. Tùy ông đấy. Ông hỏi bà xã ông đi. Rồi có gì thì bái cho tôi hay. Tôi sẽ đưa bái lại gặp ông thầy. rất lời, trụ. Bước ra, đạp máy và lao đi. Nhưng chủ sực nhớ ra một chuyện lại tắt máy quay lại bảo Khái. Quên, hôm qua tôi đi giao hàng bên Phú Nhuận. Ấy, gặp cái con bé kia mới mở hiệu cà phê. Nói chuyện lanh quanh một lúc thì mới lòi ra là nó biết ông. Đúng là trái đất tròn. Nó bảo dạo trước ông hay đến nhà nó chơi. Khái ngạc nhiên ngắt lời. Con bé nào? Con bé nào mà lại biết thôi? Ở đâu? Chủ móc điếu thuốc gắn lên môi rồi đáp. Nó tên là Cẩm, nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Quán bé lắm nhưng mà cái con bé nó dễ thương lại chiều khách. Thành thử ra lúc nào thanh niên cũng ngồi đầy quán. Nó bảo tôi có gặp ông thì cho nó gửi lời thăm. Khái lặng người ngồi yên, nhớ lại cả một chuỗi dài kỷ niệm. Mấy năm làm thuế vụ, Khái ăn chơi nhiều. Nhưng người gã say mê nhất và cũng tốn kém nhất vẫn là Cẩm. Giờ này ngồi yên trên xe lăn, lâu lâu Khái vẫn nhớ đến Cẩm coi như một mối tình lớn trong đời. Một lúc sau, khái Bảo Trụ. Ông có số điện thoại của nó thì cho tôi xin. Trụ gật đầu. Để lần sau tôi hỏi cho. Thôi, tôi về đây nhé. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net